các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Ngày hôm nay dưới ngòi bút của tác giả trẻ Mạnh Ninh, Truyện Ngọc Lâm xin tiếp tục gửi tới quý anh chị em một dị truyện rất hay, hay cả về phần tâm linh lẫn cả về cảm xúc, tình cảm của con người. Dị truyện mang tựa đề Ngôi nhà đầu ngõ. Dưới cái lăng kính quan của tác giả trẻ này thì câu nói "Trần sao âm vậy?" là một điều không thể tách rời người thì có kẻ tốt người xấu và ma, cõi tâm linh cũng như vậy. Đâu hẳn là cúp ma là hại người, là ám người, là làm cho con người sống sợ, chết sợ. Có oán thì báo oán, nợ nghiệp thì trả nghiệp, một quy luật bất thành văn từ ngàn đời nay. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh truyện đọc lâm xin chân thành cảm ơn. ma hay hồn ma là một từ ngữ theo quan niệm dân gian ở hầu hết các nơi để chỉ linh hồn của người chết còn vướng bận ở hồng trần, không chịu siêu thoát và xuất hiện ở thế giới của người đang sống. Người ta thường kể với nhau về ma quỷ là oan hồn phất phướng lâu năm, chất chứa có nhiều oán thù, oán niệm. Đến nay việc tồn tại của ma quỷ vẫn chưa thể xác định rạch ròi, có chăng chỉ là bài học cho con người tắt đem ra hù dọa. Hãy cảnh tỉnh người đời nhìn vào đó mà làm gương. Dân gian ta vẫn cho rằng thế giới cõi âm là tồn tại thực. Chỉ có người có duyên với con linh hồn đó hoặc âm dương nhãn mới có thể được những linh hồn cho biết để mà nhìn thấy. Họ có thể nói chuyện và giao tiếp với những linh hồn hệt như những người còn sống. Trời đã nhá nhem tối, tôi mới lục đục trở dậy, nhìn quanh căn nhà vắng tanh một lượt, rồi uể oải vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. Chầu rượu ban trưa đã làm cho đầu óc của tôi ong ong như trăm ngàn con kiến cắn xé bộ não. Tôi lật đật xỏ dép, nấp ngắn ngáp dài, rồi bò qua ra ngoài nhà. Chú thím tôi đi ăn đám rỗ ở làng bên, thằng tí cũng theo bố mẹ sang bên đó nên chỉ còn có mình tôi ở trong căn nhà gạch rộng thanh thàng này. Tôi mệt mỏi ngồi xuống dưới bàn uống nước, tiện tay thì rót một cốc nước trà xanh đưa lên trên miệng. Hình như cái nước trà thiếu thì phải, vị chua sộc thẳng vào khoang miệng làm cho tôi cảm thấy nhăn mặt. Ngó nhìn đồng hồ mới 5 giờ chiều, cảnh vật bên ngoài đã nhuốm một màu đỏ ối màu mỡ chó. Có lẽ là sắp mưa rồi, thời tiết chán thật đấy. Tôi bước hẳn ra bên ngoài, ngước mặt nhìn chơi, rồi buộc miệng thở dài, bụng dạ trật sôi ủng ủng. Sự nhớ ra bữa ăn duy nhất trong ngày sáng nay đã nôn ổng ổng khi tan cuộc nhậu. Tôi chép miệng, rồi mau mải bỏ vào trong nhà lấy thêm chút tiền, dám túi mà đẩy cổng đi ra. Cảnh vật của làng quê thực sự là yên bình đến lạ. Tôi tên là Phước Quý, năm nay 22 tuổi, mới tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Hà Nội và đang trong thời gian xin việc. Gia đình tôi sống ở quán Thánh, gốc gác thì ở làng này. Trong thời gian chờ xin chân biên chế và phòng giáo dục, tôi xin phép gia đình về nhà chút thím chơi ít lâu. Phần vì lâu rồi chưa về thăm lại mồ mả tổ tiên, phần vì cũng muốn tìm về môi trường trong lành, yên bình nơi làng quê, tránh xa ồn ào khói bụi. Chú thím của tôi nay có đám dỗ nên thành ra để tôi ở nhà. Giờ này mà lục đục nấu nướng thì tôi ngại lắm, nhưng nạt nỗi bụng dạ thì lại cứ réo lên ầm ầm, nên tôi đã đành phải tìm giấc quán cháo của dì Sáu để mà lót lòng cho qua bữa trưa. Tôi lững thững bước trên con đường đất quen thuộc từ xóm gia đình tôi còn ở làng, thấm thoát vậy mà cũng đã 20 năm đặng đẵng. Hôm nay là ngày rằm nên ánh trăng lên sớm. Dẫu vậy bây giờ mới là hơn 5 giờ chiều nên con trăng vẫn còn cứ lấp ló ở Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net